Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu. Tối mộng khinh cuồng. Chương 11, Hoàng thượng huyền lăng thương. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz u. Vinh, quỳ, quỳ, Phong làm nữ y vào cung đã không phải chuyện một hai ngày. Cho nên, thượng ngữ đối với sự tích của vị đế vương trẻ tuổi này thì càng là nghe nói tới không ít Nghe nói, vị đế vương trẻ tuổi này thuộc nhỏ mẹ chết liền một mực được hoàng hậu năm đó nuôi Hiện nay chính là thái hậu nương nương Cầm kỳ thi họa, mọi thứ tinh thông Sỏi về tới ngựa bắn cung, đã bắn tất chúng Văn tài võ giỏi đương triều không có hai người. Nghe nói năm đó phiên quốc từng phái 50 vạn binh mã tiến công linh nhà quốc. Trên từ triều thần, dưới tới dân chúng bình dân, không người không hoảng hốt. Tiên đế càng bởi vậy mà lo bạc trắng đầu. liền tại lúc mọi người cho là linh nhà quốc tất mất. Tứ hoàng tử huyền Lăng Thương mới hơn 10 tuổi liền lớn mật đưa ra đề nghị Cuối cùng tiên đế dùng mưu ý của huyền Lăng Thương chọn lấy 10 phản binh mã đã phá được phiên quốc Lập tức sự tích vinh quang của tứ hoàng tử huyền Lăng Thương không chỉ có truyền khắp cả nước Mà các nước láng giềng mốn phía đối với tứ hoàng tử linh nhà quốc càng là vừa kính vừa sợ Bắt đầu từ khi đó các quốc gia khác cũng không dám xâm phạm linh nhà quốc Đối với tứ hoàng tử thông minh tiên đế càng là sủng an có thừa Mà ngay cả đại hoàng tử do hoàng hậu nương nương năm đó Hiện nay là thái hậu nương nương sinh ra đều bị đè ớt xuống Sau khi tiên đế băng Hà huyện lăng thương do được mọi người yêu quý mà trở thành hoàng đế linh nhà quốc Từ sau khi huyền Lăng Cương đăng cơ làm đế, liền sùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng sắn chỉnh lý khiến cả linh nhà quốc được trật tử ngăn nắp Đầu tiên là tịch biên toàn bộ gia sản những tham quan ô lại, chém đầu hay lưu đầy vào cổ tháp, lại mở kho tháo ước khố để cứu tế dân chúng hai hoan mở sụn khiến cho những khất cách trôi sạc khắp nơi có cách làm cách ăn Đương kim thánh thượng anh minh quyết đoán Khiến cho trong chiều mọi người không người không phục Sân chúng thiên hạ, mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp Đương nhiên đối với đương kim thánh thượng là then không dứt miệng Kết quả là đương kim thánh thượng càng trở thành người trong mộng Của các thiếu nữ chưa lập gia đình trong cả nước Phạm là nữ nhân đều muốn cả coi như là đại thần trong chiều. Ai nấy đều hận không thể đưa quê nữ nhà mình vào hoàng cung, trở thành phi tử của hoàng thượng. Vinh hoa Phú quý như vậy, công danh lợi lộc tự nhiên nhiều không kể xiết, bất đắc dĩ. So sánh tổ tiên hoàng đế linh nhà quốc, 3 năm một lần tuyển tú. Đương Kim Thánh Thượng đến nay đã 20 tuổi Hậu cung lại trống sống không một người Coi như Thái Hậu nương nương hao hết tâm tư Cung nữ trong cung ai nấy đều đều muốn bỏ lên trên long sảng này Nhưng lại không người có thể trở thành nữ nhân của Hoàng Thượng Cũng không biết đương Kim Thánh Thượng này là hình mũi lên trời khinh thường những nữ nhân tầm thường Hay là có bệnh kín khó nói khác Kết quả là Ngấm ngầm Không ít người đối với hoàng đế lạnh lùng ít nói này đều sôi nổi bàn luận ồn ào Không ít người lan truyền hoàng đế này là có môi hiểm đoạn tổ chi phích Dù sao đương kim thánh thường có quan hệ phi thường mật thiết cùng vị vương khác họ lan lăng thiểu giác Còn có người nói thân thể đương kim hoàng thượng có gì đó Vô phương sinh con nối sòng Đối với điều này vụn trộm mọi người sôi nổi bàn luận ồn ảo Chỉ là rốt cuộc chuyện thật hay giả liền không người biết được Dù sao cũng không có người lá gan lớn như vậy Dám đi hỏi đương kim thánh thượng về những việc lặt vặt này Dù sao đương kim thiên tử này không cần một câu nói Chỉ cần một ánh mắt liền có thể giết người trong vô hình liền trong thời gian thượng ngữ y quỳ trên mặt đất nghĩ ngợi Đồng nhạc nhạt vốn muốn tỉnh táo Cũng nghe được sành sành đối thoại vừa rồi của những người này Trong lòng càng là xung động không thôi Trời ạ Nàng có nghe lầm hay không Hoàng thượng and